các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhưng là cô khống chế không được nó giống như đã bùng nổ thì sẽ khuếch tán không ngừng ngồi xuống đừng khách khí em tới công ty lần nào hầu như anh đều đang họp không có biện pháp mời em tới đây biết hôm nay em sẽ đến cho nên liền dặn dò phòng kế toán mời em vào uống cà phê long tuấn lỗi ngồi vào sofa tiếp khách thân thiết chiêu đãi cô em vợ sở tiểu tinh đi đến sofa ngồi xuống trong lòng còn lang lo lửng bên ngoài Nhân viên thư ký rất nhanh bưng tới hai chén cà phê cùng với đĩa bánh tinh xảo. Anh xem bản chế tác quảng cáo của em đã khảo sát qua hiệu quả tốt lắm. Sự kết hợp hoàn hảo, biểu hiện rõ ràng, từ ngữ của bản quảng cáo cũng tốt, làm rất tốt. Lòng tuần lỗi khen. Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đề cử em. Kỳ thật dự án quảng cáo lần này là em cùng bảy công nhân trong công nhân. Nhờ các ý tưởng của mọi người mới cùng nhau làm được, không phải một người em. Sở tiểu tình cố gắng tập trung nghe anh nói chuyện. Tóm lại là làm tốt lắm, uống cà phê đi, đừng khách khí. Lòng tuần lỗi cười nói. Sở tiểu tinh không thêm đường, trong cà phê có đủ chút sữa, nhanh chóng sữa tràn đầy ở trên bàn. Ôi xấu hổ quá, cô nhanh chóng lấy khăn tay lau. Không sao, em đừng lau như thế, đừng vội, anh gọi người giới thiệu, mấy khách hàng, bạn họ đều là bạn tốt của anh. Lòng tuần lỗi đứng dậy, gọi thư ký tiến vào lau sạch, anh hướng tới bàn công tác, cầm danh sách mở ra, trở lại sofa đưa cho tiểu tinh. Thư kỳ lấy khăn lau rất nhanh, dọn cái bàn sạch sẽ, rồi ra ngoài. Sở tiểu tinh không dám nóng vội nữa. Cụ uống cà phê, nhìn thấy anh rể đưa cho nàng danh sách liền hỏi. Những cái tên này dường như em đã nhìn thấy trên danh sách cách mời dự đám cưới của anh và chị em. Đúng vậy, bọn họ đều là bằng hữu tốt trên thương trường của anh. Anh đã đề cập với bọn họ công ty quảng cáo của em. Bọn họ đều rất thích, có ý mời em thay bọn họ làm mạng quảng cáo. Lòng tuần lỗi nhiệt tình nói kỳ thật sau lưng đẩy anh là đứa em long kình vũ của anh là kình vũ yêu cầu giới thiệu khách hàng này cho tiểu tinh bởi vì tiểu tinh rất thích bàn luận công việc kình vũ cũng đã tưởng mình đã trưởng thành cần phải cưới vợ khó khăn lắm mới xuất hiện người trong mộng là anh trai trách nhiệm tất nhiên phải âm thầm giúp đỡ cảm ơn anh anh thật tốt sở tiểu tinh nhận lấy danh sách kình vũ cũng không sai lòng tuần lỗi thừa cơ đẩy mạnh cơ hội bảo vệ cho lão đệ. Nghe nói Kình Vũ nó gặp được em, nói chuyện với em về dự án, hai người còn cùng nhau ăn cơm à? Vâng, rất may mắn như vậy. Sở Tiểu Tinh nghĩ thầm rằng, anh Dệ đều biết, chị cố nhất định cũng đã nghe nói, tất cả mọi người biết bọn họ gặp nhau ở quán rượu, còn biết những việc khác sao? Làm Kình Vũ hẳn là không lấy chuyện của bọn họ nói ra ngoài sao? Tâm tình của cô đột nhiên thực tệ. Cô tại sao lại có thể đem mình Anh ta gọi thành bọn họ Kinh Vũ so với anh giỏi hơn Đáng tiếc nó đều đem thời gian đặt trên hoa lan Công ty không có việc gì liền chạy tới hoa lan viên Chỉ có chăm sóc hoa cả ngày Cũng không giao lưu tìm bạn gái Anh đối với nó thực không có biện pháp Anh ấy chưa từng có bạn gái sao Không giống Nó đương nhiên có kết giao một vài hai lần Bất quá cũng không có lâu dài Người ta cũng chưa có biện pháp làm quen với việc nó yêu hoa lan còn hơn là yêu họ. Trong đầu cô mơ hồ hiện lên trong lời nói của Long Kỳnh Vũ. Anh đã từng nói qua, ta muốn trở thành người đàn ông của em. Như vậy có thể chứ, hoa lan nhỏ mê người. Anh yêu cô như hoa, anh còn gọi cô là tiểu hoa lan. Điều đó thể hiện cái gì? Anh yêu nàng giống như hoa lan sao? Mặt cô nóng lên, tâm tư lại buông thả, nên xuống địa ngục. Cô dùng sức cắn môi của mình ra lệnh chính mình ngừng nghĩ về ký ức này Cô như thế nào có thể giữ lời anh trong lòng lại nhớ rõ như vậy Cô liều mạng nghĩ muốn quên đi Giờ phút này mới biết vì sao cô tới bây giờ cũng chưa từng quên chúng Làm sao vậy tiểu tinh Lòng tuổi lỗi phát hiện mặt cô rất hồng Không có việc gì em không sao Đúng rồi Em muốn tìm kình vũ sao Anh vừa gọi hỏi cậu ấy đang ở công ty văn phòng nó đối diện phòng anh Anh gọi cậu ấy tới đây ngồi Không không, anh rể em phải đi luôn. Sở Tiểu Tinh mau chóng uống hết cà phê, vội vã cầm túi sách lên. Ngồi chơi một chút nữa, Long Tuần Lỗi đã lấy di động ra gọi cho Long Kỳnh Vũ. Kỳnh Vũ, Tiểu Tinh đang trong văn phòng anh, hôm nay cậu có tới công ty không? Không có, ở Hoa Lan Viên. Được rồi, cái gì? ừ, không thành vấn đề. Sở Tiểu Tinh nghe không ra, Long Kỳnh Vũ và anh rể đang nói cái gì. Cô chỉ nghe ra anh ấy tự hồ đang ở Hoa Lan Viên. May mắn quá, cô không cần gặp anh, may mắn. Cô thở dài. Tiểu tinh, Kinh Vũ Hắn nói Quách Tiểu Thư có cấp cho em vài thứ, em đã nhận được chưa? Lòng tuần lỗi cất di động. Đã nhận được rồi là tư liệu cần thiết để lập trang web. Cô giải thích là đúng những thứ đó, tránh cho anh rể không nên tưởng sai. Vậy tốt rồi, cậu ấy nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net